t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi cổ n ổ hạ vũ khí bí mật siêu trả cờ dạ pháo quả nhiên cùng nghĩ giống nhau còn không có gặp mặt liền định tiễn chúng ta một món lễ lớn tới đả kích chúng ta cổ n ổ hạ dáng vẻ quê mùa chỉ t i ế p dịch thần lúc này đây ngươi tính sai nã dạ xỉ cả cụ bình tĩnh nhìn trên bầu trời rơi xuống thiên cơ động năng vũ khí bắn thượng đế chi trượng hắn trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng xỉ cả cù đại nhân siêu trả cờ dạ pháo chuẩn bị ổ thỏa Cô n ô h a n i ra nói rằng tập trung bầu trời phóng xuống tới gậy kim loại ở sẽ tại phá hủy đồng thời thuận tiện đem trời cao thiên cơ vũ khí cùng nhau phá hủy có mấy thứ này ở chúng ta nhưng là không được a n tâm nạ dạ s ỉ cả cù nói ra về sau phàm là phát hiện thiên cơ vũ khí hoặc ở trên không đối với chúng ta tiến hành công kích vũ khí đều nhất nhất phá hủy nhẫn mại lâu như vậy hôm nay rốt cuộc phải đưa ngươi thiên cơ vũ khí đều phá hủy dịch thần lần này ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn hạ tặc cả cả xì nhìn trên cao mà ở cổ nổ hạ trong doanh địa xuất hiện một tòa đại pháo giống nhau ngoại hình vũ khí đại bác k hóa được bầu trời thượng đế chi trượng theo khống chế món này vũ khí ủ r u mà k ỳ cờ ti nạ vừa khởi động pháo khẩu nhất thời bắn ra một đạo chùm sáng rực rỡ đây là một đạo từ siêu cường mật độ trả cờ dạ áp súc ngưng tụ mà thành trả cờ dạ chùm tia sáng hoặc giả nói là trả cờ dạ cự pháo cái gì dịch thần hiếp mắt lại tới không hổ là mạnh nhất nhẫn thôn nội tình quả nhiên thâm hậu đây chính là các ngươi chế tạo ra đối phó ta thiên cơ vũ khí vũ khí bí mật sao thảo nào còn lại nhận thôn đều nhằm vào thiên cơ vũ khí làm ra các loại các dạng phòng ngự duy chỉ có các ngươi cổ nổ hạ nhận thôn vẫn là cùng trước đây giống nhau không có nửa điểm biến hóa nguyên lai là cất giấu cái này dạng vũ khí hết thể xa nhẫn cùng cổ nổ hạn nhị dạ đều khiêng trong bầu trời hai chùm sáng lấy đáng sợ tốc độ đụng vào nhau hai người đụng và o ở chung với nhau trong nháy mắt một đạo nhức mắt cường quang nở rộ ra để cho người ta con mắt đều khó xem tinh t ư ở n g cái kia bên trong tình trạng ngay sau đó một tiếng vang thật lớn tiếng kèm theo mắt trần có thể thấy t r ả cờ dạ ba động không ngừng nhộn nhạo lên xem đến gần tất cả không khí đều xa lánh ra doanh trả cờ giả cự pháo ở một hồi rằng có sau đó đánh bể thượng đế chi trượng càng thêm người người kinh hãi là trả cờ giả cự pháo đánh bể thượng đế chi trượng sau đó không có tiêu tán rơi ngược lại một hướng đường bên trên vân lôi đi qua vệ tinh quan sát dịch t h ầ n phát hiện cái này một đạo trả cờ giả cự pháo là đánh về phía thiên cơ động năng vũ khí vũ khí như vậy này đây trả cờ giả vì có thể số lượng tiến hành bắn sao cùng về sau làng mây dùng để công kích vân thạch mặt trăng vũ khí tương đối tương tự à? dịch thân có thể thấy rõ ràng cái này một đạo trả cờ giả có đủ chạy xuyên qua tầm khí quyển bắn ra nhận giới ở ngoài đem thiên cơ động năng vũ khí cùng kích quang vũ khí trong nháy mắt phá hủy tại sao có thể như vậy mà bị hai mắt viết đầy vô cùng kinh ngạc đây là cái gì vũ khí làm sao có thể công kích được xa như vậy đây chính là cỗ nổ hạ sức mạnh sao thảo nào đường hoàng tại nơi ghim ngư i doanh cả dù giả sắc mặt nghiêm túc bọn họ vũ khí như vậy mặc dù không biết xạ kích tần suất cao bao nhiêu nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ có thể xạ kích một lần chế tạo thiên cơ vũ khí bay đến trên cao cũng phải cần tiêu hao ngươi rất nhiều trả cỡ dạ cùng tinh thần lực ngươi chế tạo một lần bọn họ đánh một lần nói nhưng là cực kỳ phiền phức ít nhất chúng ta hao tổn bất quá bọn họ t r u n g quanh xa nhẫn thượng nhẫn đều trầm mặc bọn họ đều không nghĩ đến còn không có c ù n g cổ nổ hạ trạ mặt m c ư nhiên liền bị khói như vậy để lúc đầu trên cao chế địch ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì như vậy mới có bình thường nếu như cổ nổ hạ dễ dàng đối phó như thế như vậy thì không phải cổ nổ hạ dịch thần đ ỗ n h i ê n cười thanh âm của hắn quanh quẩn ở xa ẩn doanh địa ở giữa chặn thiên cơ vũ khí không đáng kể chút nào chúng ta xa ẩn đánh thắng cổ nổ hạ có thể không phải chỉ dựa vào thiên cơ vũ khí chân chính giao phong còn không có mở thủy đầy tiếng cười của hắn mang theo tự tin dũng cảm để vốn tưởng rằng nhất chiêu chế địch kết quả lại bị ngăn trở dáng vẻ quê mùa không có đạt được ngẩng cao x a nhẫn r ồ n dập lớn tiếng nói ra không sai chân chính giao phong còn chưa bắt đầu đây làng cắt khí thế không có chịu ảnh hưởng áp d ẻ m s i bi chân mày hơi nhữ lại dịch thần nguyên nhân lạ dạ s i c ả c ụ lập tức đ o á n được đạn đạo phóng ra làng cắt trong xuất hiện từng viên đạn đạo ở dịch thần dưới sự khống chế r ồ n dập phát xạ ra ngoài là vâng đúng đạn đạo cổ nổ hạ doanh địa ở giữa tất cả mọi người sắc mặt đại biến cái này bên trong đạn đạo nếu như đều rơi xuống nói bọn họ cổ nổ hạ doanh địa trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì cờ tì nạ nami ka zơ mi na tô kêu một tiếng giao cho ta đi ủ rủ mà k ỳ cờ tì nạ sắc mặt có có chút trắng bệnh nàng không phải bị thương mà là tại hôm qua thiên tài mới vừa sinh ra một đứa bé lúc đầu nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ phải không dự định để cho nàng ra chiến trường nhưng nàng cũng là kiên trì một tới thân thể của hắn hiện ra khổng lồ hoàn v ĩ trả cờ dạ rót vào trước mặt siêu trả cờ dạ pháo ở giữa siêu trả cờ dạ pháo tập trung mục tiêu tản ra hình thức phóng ra một đạo trả cờ dạ cự pháo phóng lên cao lúc này đây không có một đường thẳng tắp bắn về phía phía trước ngược lại là ở giữa không trung bỗng nhiên muốn nổ tung lên phân tán trở thành từng đạo nhỏ cha cả giặt chùm tia sáng đánh vào đạn đạo bên trên âm âm trên trời cao cô nô hạ cùng xa nhận giữa không trung sinh ra một đoá lại một đoá hỏa diễm mây khói nhiều như vậy đạn đạo bạo tạc s i n h s i n h kình phong cùng sóng xung kích đem cây cối phía dưới hết toàn bộ ép vỡ rơi xem ra viễn trình công kích là không có có tác dụng gì dịch thần sắc mặt hơi trùng xuống trọng cô nô hạ quả nhiên không phải tầm thường thấy được vũ khí của mình sau đó trải qua những năm này chuyên tâm phát triển cư nhiên chế tạo ra mạnh mẽ như vậy cha cả giặt vũ khí là vâng đúng cựu vĩ chặt cả những cái này chùm tia sáng đều là cựu vi chặt cả n g ừ n g tụ áp xúc mà thành xem ra cái này một loại vũ khí là lấy trả cờ dạ vì có thể số lượng hơn nữa thao túng người của nó là toàn cơn xoáy cờ tì nạ cả dù dạ nói rằng vũ khí như vậy uy lực lớn như vậy tuyệt đối cần tiêu hao số lượng cao trả cơ g i người bình thường căn bản là không có cách sử dụng chỉ có k i ể u vĩ gì nụ gì kỷ ụ dù mà kỷ cỡ tì nạ đi sử dụng khả năng cái này một loại vũ khí phát huy đến cực hạn dịch thân gật đầu chỉ là không nghĩ tới cổ n ổ hạ cái này một loại vũ khí chẳng những có thể tập trung một điểm công kích còn có thể lấy tản ra hình thức tiến hành công kích đã như vậy như vậy chúng ta sẽ không đánh viễn trình chiến nhanh như vậy ngươi cũng nói vũ khí như vậy tiêu hao trả cờ dạ là rất kinh lời coi như là ủ rủ m à kỷ cờ t ỷ nạ đều không thể thời gian dài liên tục sử dụng bọn họ đại khái có thể lấy phổ thông vũ khí tầm xa cùng bọn họ đối với hao tổn mạ bị đề nghị vô dụng dịch thân lắc đầu cầu thả cầu vỗ tốt